Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày ngẫm nghĩ lại đi Coi có ai không Lúc đó tôi chỉ nghĩ thoáng liền lập tức Cái ông này cũng uống nhiều quá rồi ông tào lao Tại vì đối với tôi anh Thái này cũng là một người bình thường thôi Nhưng mà có cái là ảnh hay chơi thân thiết với những người thầy bà Mà chuyên chữa bệnh Rồi chuyên giải tâm linh Thực sự thì ảnh không phải là người tu hành Hay là Phật tử gì hết cả Mà cũng không phải tu tại gia nữa. Vậy thôi. Rồi lại ngồi ăn nhậu tiết. Cho tới gần tàn tiệc rồi. Ồ, lúc đó tôi mới nhớ ra. Không lẽ là ổng muốn nói đến con nhã? Mà tại sao ông biết được? Ổng với nó đâu có liên quan gì đâu. Mà tôi đâu có bao giờ thuật cái chuyện con nhã với ổng đâu. Lúc đó tôi thấy hơi lạ rồi. Tôi mới khiều ảnh tôi hỏi. Tôi nói Em nhớ rồi. Em có cái có con bạn thân mà nó bị cái dấu hiệu đó giống như là tâm thần nhẹ vậy mà mà sao anh biết mà anh hỏi em anh mới nói có ông thầy ở trên thủ đức chỗ tao ở có nói cho tao biết là cái đợt này khi về đây á tao gặp nhiều bà con dòng họ lắm và trong số những người đó có người cần giúp đỡ thầy có nói cái người này người nữ người nữ luôn nói rõ người nữ này bị duyên âm và cần được giúp đỡ Thầy nói tao về đi. Rồi nếu mà lỡ mai có gặp thì khuyên cái người nữ đó đi gặp thầy. Và thầy còn nói rất rõ nha. Cái người nữ này không có bà con gì ở tao hết. Nên tao mới hỏi mày. Lúc đó tôi mừng thầm trong bụng tôi nghĩ. Ai đồ. Thầy ở đâu mà cao tay ghê vậy. Xui khiến thế nào mà biết. Nó bị luôn cả duyên âm nữa. Rồi lại khiến anh Thái về đây để nói cho biết nữa. Lúc đó tôi cũng mừng lắm. Tôi mới hỏi. Thiệt hả anh. Bây giờ... Vậy đi, anh cho em cái địa chỉ Để rồi em lựa lời em nói với mẹ nó Rồi dẫn nó đi lên gặp thầy Khi tới đó em sẽ gọi anh trước Sau sự việc đó thì bây giờ tới cái Đối với tôi bây giờ là cái khó nè Bây giờ tôi không biết phải lựa lời làm sao Để nói với gia đình con nhã này Tại vì tôi là cũng đạo chúa Gia đình nó cũng đạo chúa Mà nếu nói ra chỉ sợ họ không có tin riêng tôi thì từ nhỏ tôi đã sống với bà mà bà tôi thì theo đạo phật cho nên tôi gần gần gũi uh, với bà nhiều thành ra tôi giữ luôn cả hai đạo đạo chúa tôi cũng giữ mà đạo phật tôi cũng giữ ngày rằm thì tôi vẫn đến chùa và cuối tuần tôi cũng đến nhà nhà thờ bình thường như là bao nhiêu giáo dân khác cho nên cái chuyện anh thái vừa nói là tôi thích ngay sau đó một tuần Tôi quyết định sang nhà nó. Tôi có gặp và kể với bác gái về chuyện nó bị duyên ẩm. Cái điều này tôi chỉ nói với mẹ nó thôi. Chứ tôi không dám nói với bà nó. Tại vì ông khó tính lắm. Với lại ông không có tin mấy cái gì đó hay là tâm linh gì đâu. Tầm cỡ khoảng nửa tháng sau đó, tôi với mẹ của con nhà, hai người to rập với nhau rồi. Đợi lúc đó bình tâm nhất, bà liên lạc tôi để tôi dông qua rồi mới nói chuyện này với nó. Khi mà nó nghe xong rồi, tôi nói ngang thấy luôn, nó nổi cả da gà lục cục vậy đó. Da cũng rất may nó đồng ý đi chữa trị. Phải nói lúc đó tôi sợ lắm, tôi sợ là cái dông linh mà đang bám theo nó đó sẽ xui khiến không cho nó đi. Nhưng mà ông hiểu sao? Hôm đó nó tỉnh hay là dòng không có gắn với nó, cho nên nó lại chịu đi. Tôi cũng lo là không biết bây giờ nó chịu đi rồi nữa, nó có có từ chối hay không nữa. Nhưng mà chúng tôi đi được. Thì cái nhà người thầy này ở quận chín chúng tôi thì xuất phát từ nhà của nhà đó là ở quận Bình Tân. Phải nói từ nhà nó mà qua, qua đó khá là xa. Cái thời gian mà tìm nhà của thầy đó, cũng cỡ 2 tiếng đồng hồ mới được để mà gặp thầy thầy đây là một người nữ khoảng hơn 50 tuổi. Khi thầy nói chuyện thì lúc nào thầy cũng nhắm mắt, thầy nói với thầy không mở mắt nhìn ai hết. Thầy bảo là cái lần mà nữ xém chết đuối đó, đó là do có người đẩy nữ lên mặt nước. Nữ đây là nói nó con nhả đó. Và sau lần mà đẩy cái người nữ lên mặt nước để la cầu cứu giúp cho người đớn đi không chết đó, thì từ đó cái người đó mới đi theo nữ này về luôn người đó là một nam cái dòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net